Tại Thính Phong lâu. Thiên công tử mời ta đến phủ. Nhiên Tâm nghe được không khỏi giật mình, trong lòng vô hiếu nàng cũng chỉ là tình cơ biết được, giang hồ đại hiệp công tử này chính là thủ phụ Dương cha, gia, nghĩ thiếu Hơn nữa hôm nay chính là ngày Dương công tử chính thức tiếp nhận sản nghiệp của Dương gia. Cho nên Nàng với mợ muội để cho thi nữ đi ra thám thế độ của Dương Công Tử tới hết nàng. Không nghĩ tới, Dương Công Tử này lại thờ tự ý tới nàng. Nếu vậy, cuộc sống sau này của nàng sẽ được hưởng vịt hoa Phú quý rồi. Nương vị của nó sẽ như thế nào à? Nghĩ tới tay thiên tông vội vàng, rèn cười không có những hư tì đứng ở ngoài kia. Còn không mau giúp ta thay yêu phụ với tranh điểm. Nếu trễ hẹn với du công tử, ta sẽ không thai cho các ngươi Vẻ đẹp của nàng hôm nay nhất định phải làm cho tất cả nam nhân quỳ gối dưới váy của nàng Dạ yeah. Tiểu thư bộ y phục này được không? Búi kiểu đầu loại này được không? May là kiến thức rộng trải Nên thiên tâm cô nương nhìn thấy chư cha phương trương cũng không có dục mình Cô nương là thiên tâm cô nương Dương tiến thủ đứng trước cửa lớn hỏi vị cô nương che khăn lũ trắng Không vì cô nương này xinh đẹp mà thất hốt Mặc dù trên mặt là che lũ trắng Nhưng vốn vị cô nương xinh đẹp đứng bên cạnh cũng làm cho người ta tưởng tượng ra Người này đẹp đến như thế nào Mặc dù hắn đã nhìn qua nhiều người, nhưng cũng phải sợ hãi mà than thầm. thế gian này lại có miễn chương như thế sao? Vâng, hiên tâm nhận được lời mời của công tử, nên mới nọ muội quấy say. Thanh âm thâm ví mà mềm mại, thàm cho xương khuất vì ta cũng dũng tra. Cô, cô nương xin mời! Dương quản gia theo lời của công tử dẫn miễn nhân tới sư phòng, trong lòng là thầm nghĩ. Nói chắc công tử lại mời nàng đến phủ, chỉ có cô gái như vậy mới có thể sướng tô với công tử như nhà hắn Liên tâm đi theo phía sau, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy giúp sợ vì tài phú không hiên ra. Bên trong phủ cảnh sắc giống vư lộc vào thế giới của thường tiên, Ngay cả con đường lát đá cũng dùng loại cá mà chỉ có thế giam nó dám dùng Vậy mà ở đây cũng dùng sao? Dương gia quyền thế cùng gia tài chắc có thể sống ngheo với hoàng gia Các loại kỳ hoa dị thảo quyết hiếm Sương tình, hồn thước đúng là một thủ phủ đẹp a Còn có dương công tử phong hoa thiệt tại Giang hồ đệ nhất công tử tài mạo song toàn Chỉ có nam hương như vậy mới sướng tán với nàng. Ánh mắt yên tâm lộ vẻ sung sướng, nàng ngày càng bị hấp dẫn với địa vị này rồi. Cô nương xin chờ một chút. Yên tâm khẽ gợt đầu, ánh mắt lưu động như cũ một tầng suôn mù. Thiếu xa, yên tâm cô nương đã đến. Trong này có quý vị khách đặc biệt,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 Sóng mắt lưu động, đưa ngón tay ngọc thon thon kéo tấm đùa trắng xuống. Hướng bốn cười phía sau ý bảo ở đây trời nàng, mới nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng. Tiến vào sư phòng, thấy bên trong có bốn nam nhân, nàng không khỏi kinh ngạc. Nhìn rõ bốn Việt Nam nhân, hời nàng càng giật mình. Là hắn, người đã đất đề ở dung nghiên cư đây mà. Còn có lộ vương xa Còn có một vị mà nàng chưa bao giờ thấy Nhưng cũng xuất sắc không kém vào vị còn lại Nàng vốn tưởng trên thế gian này không có ai sống với nàng Mà nàng cũng chưa bao giờ gặp thắng Hiện giờ nàng thật may mắn quá đi yên tâm điền chứng tỉnh lại tinh thần Đè nán lòng vui sướng lại Nàng hướng mốn phía Việt Nam nhưng mà miễn cười nói Thiên tâm tham kiến các vị công tử Cô nương không cần đa lễ Vũ Mạc Phong ôn hòa nói Chẳng qua, trong lòng hắn đang thầm thiết nối Chẳng lẽ, trên thế gian này Nữ nhân chỉ có mình uống tì tâm Nhìn thấy bọn hắn làm mà không đổi sắc hay sao Vị địa nhất vị nữ thiên tâm này Xem ra cũng chẳng có gì hơn cả Lúc thiên tâm cô nương tiến vào, vũ mặt riêng quả thật là có đánh giá một chút, nhưng cũng không đến vài giây, đã lập tức và tầm mắt đi. Nữ tử này hình thức cũng như liễu dư ti, nếu so sánh có lẽ là chỉ đẹp hơn mà thôi, hoặc là tài năng sức trúng hơn liễu dư ti đi chăng nữa, thì trong mắt hắn cũng chẳng có gì là khác biệt. Cô nương cứ tự nhiên, Mời ngồi, Dương Sơ đứng lên lễ phép mời. Hiên tâm khẽ muốn cười, đối với Dương Ác Sơ cũng có chút hài lòng. Đa tạ công tử. Sau đó, nàng bước đến vào bên cạnh Vũ Mạch Nhiên. Vương xa đã lâu không gặp. Vũ Mạch Nhiên chỉ khẽ gợt đầu. Phòng thái cô nương quả chi không ai có được Lộ mổ tò mò, không biết cho nơi gian ai có thể lọt được vào mắt cô nương Ban đầu, lúc hắn nhìn thấy khen tâm cô nương quả thực trúng là miễn nhân khó tìm Nhưng hắn thưởng thức là thưởng thức tàn nghệ của nàng Có thể nói, chìm vào miễn miều như nàng là không mấy người có được Thiên tâm nghe thấy lời của Vũ Bạc Nhiên Hiển nhiên nàng rất vui vẻ đưa phương hoạt đẹp tinh tế hướng tới Vũ Bạc Phong Cười lộ ra vẻ đẹp mê hôn người Có thể ngồi ngang hàng với Lộ Vương hơn thế chắc chắn là bức phàm Mà hắn và Nam Dương bên cạnh hắn trên đang cười Mà cũng không hề đổi sắc Không khỏi làm cho nàng thấy hoài ý muốn Vẻ đẹp Cộng thêm nụ cười của nàng không người nào là có thể trở nổi Xem ra mấy vị đam dân này đều là những trung chi lông Vị công tử này là Thanh âm ôm nhu nhẹ như giấc xuân Quá thật làm cho người ta mát dịu trong lòng Vũ mặc nhiên nghe thấy câu hỏi của mỹ dân Thì nhìn lại thường sắc lạnh lùng của Vũ Bạc Phong Thật là làm khó hắn Hoàng thượng rõ ràng là không muốn nói thân phận của mình Nhưng miễn nhân lại vừa mở miệng hỏi Nghe nói cô nương cầm kỳ thi họa thứ gì của tinh thông Vũ Mạc Hiên bức tài có thể xin cô nương chỉ giáo Vũ Mạc Hiên thầm than một tiếng Mặc dù hắn không muốn tiếp xúc với vị cô nương này Nhưng lại nhận được ánh mắt của tao hoàng huynh Nên đành thông vào giải vay giúp vậy Thiên tâm cô đương này sợ rằng Trong mắt hắn không mặn cả liễu dư ti Ít nhất liễu dư ti ôm nhu là thật Còn bộ dạng của thiên tâm cô đương này Lại không có một chút nào để xuất phát từ nội tâm Kiểu nữ dương như vậy Từ trước đến giờ hắn không bao giờ thèm để mắt đến Tài nghệ của thiên vương sao Thiên tâm không dám chỉ xáo Bất quá, Hiên Tâm sẽ đàn một khúc, mong Hiên Vương chỉ bảo. Hiên Tâm nghe lời nói của vị nam tử này trong lòng là kinh ngạc. Đây chính là tài tử Hiên Vương nội danh sao? Hiên Vương sao lại đi thưởng thức bàn nghệ của một cô hương? Hắn có phải cả đã nghe tên tình của nàng hay không? Mà có thể làm cho Hiên Vương tới ra lời khiêm nhường như thế, chẳng phải để chứng minh. Thiên tâm này đáng để cho nam tử trước mắt thưởng thức hay sao? Mặc dù trong lòng nàng là rất đắc ý, nhưng bây giờ là cơ hội tốt để nàng thể hiện tài nghệ một chút cho tên hiên vương này để ý. Để cho hắn viết, nàng còn có kỳ danh tài mạo song toàn, mà quan trọng nhất là để cho mấy vị nam nhân phiên phạm ở đây hiểu rõ tài nghệ của nàng.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 Vì trên tâm cô nương này có sớm với cái danh sư trẻ nhất này không? Hiên tâm nghe được lời nói đơn giản lạnh đạm của Hiên Phương Chàng nhân cảm thấy là không vui Tên Hiên Vương này thật quá là cơ hội người khác đi Chàng vốn là kim dường mà nói vậy Hiên Phương này thật sự muốn nghe sao? Thị chút mang cầm vào đây Thanh âm thanh nhu mà lại có phần kêu ngạo Nàng chuẩn bị cầm xong, thì dễ dàng hữu âm sắc dây tàn. Sau đó, khúc nhạc theo tiếng đàn mà truyền ra. Ngón tay thôn dài đặt trên dây tàn kể ra thanh âm như vũ vắt huy đến cực hạn trong tay sàn. Vũ mặt hiên là cẩn thận lắng nghe, trong đôi mắt tắt lên vẻ thất vọng. Người hiểu âm lực chỉ cần nghe qua khúc đàn để nhận ra. Muốn chi, hắn lại cực kỳ tinh thông. Thiên tâm cô đơn này tài đánh đàn là rất tuyệt, nhưng là thật đáng tiếc, sợ rằng chỉ có thể tạo ra thanh âm nghe vườn tài mà thôi. Thần sắc của Vũ Mạc Duyên để cho dương ác của Vũ Mạc Phong không khỏi nhớ đến tỉ mặt hôm tró của Úi chị Tâm ở dương cư. Hai người thần sắc lại giống hệt nhau, chỉ là người trước mắt thì lại lạnh nhạt, chuyện như không liên quan. Rồi sau đó lại cảm thấy tiếc nói, Đối với tiếng nàng kỳ vọng bao nhiêu, Thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Còn uống gì tâm thì chưa từng kỳ vọng, Cho nên nàng chẳng qua là chỉ kiêm túc thưởng thức, Rồi sau đó mới suy nghĩ Nhưng lại không có chút nào tiếc nói. Phủ mặc nhiên không âm hiểu âm lực cho lắm, Không tin thông như nhân vương, Hắn cũng chỉ coi là thưởng thức, cho nên nghe được tiếng nàng đậm lòng cười như thế con cười lạnh lùng của hắn đối với người đánh sang lại càng thêm thưởng thức Một khúc nhà kết thúc trong xương phòng như vẫn còn phản phức tiếng nàng dương dễ nghe trong tâm của thiên tâm có chút hài lòng đây là khúc nàng gãy hay giúp ít nhất cũng không thể phát hiện ra cái gì là không trúng từ trước giờ Nàng vẫn luôn kiêu ngạo với tiếng nàng hoàng mỹ của mình Hôm nay phải khiến cho thiên vương kính trọng nàng vài phần mới được Thiên tâm bức tài Không biết thiên vương có gì chỉ bảo Trong thần sắc ôm nhu của thiên tâm Nhưng lại không khó phát hiện ra sự kêu gạo trong đó Khẽ mỉm cười Vũ mặt thiên trong lòng thì đỡ chài Thì ra là như vậy Đấy danh tiếng hiện nay của vị thiên tâm cô nương này rất khó là tiến bộ trượt Chỉ bức quá với những thanh tụ bây giờ đối với nàng mà nói Cũng coi như là khó kiếm Cũng là giống với cái danh vị tài nữ thiên hạ Thiên tâm cô nương đánh nàng nghe rất yên tai Chỉ như vậy thôi sao Nghe được lời nói của Hiêu Phương Trong con người của đây Dương không xấu được vẻ kinh khạt Thiên vương này chỉ nói là rất im tai thôi sao Lòng mày bị lệ kẻ trang của thiên tâm hơi nhớ lại như không nhìn thấy thiên tâm kinh ngạc Vũ mặt thiên cũng không lên tiếng nữa Thiên đệ là âm hiểu âm lực Tự nhiên khá với người bình thường Cô nương đừng quá để ý Hắn từ trước đến giờ ăn nói đơn giản Bất quá Nếu đã trễ nghiêng đệ lên tiếng, nói tiếng đàn chỉ khe, thì cô nương là người đầu tiên. Điều này rõ ràng muốn nói, tại đánh đàn của cô nương là bức phàm. Vũ mạch nhiên lên tiếng phớ vỡ cuộc diện đang yên lặng. Thiên tâm cả miếng cười, vội vàng che giấu thiết mặt không vui của mình. Làm các vị chê cười rồi. Là tại đánh nàng của thiên tâm còn chưa đạt tới tàn ghệ của hiên vương Thiên tâm nguyện ngày tiêm thổ viện Không khác có cơ hội kính xin vương ta chỉ dần tự tình Không dám Trong lòng hiên vương thầm nghĩ Còn chăm chỉ hơn nữa Thì cũng vô dụng mà thôi Đánh đàn hay là do tâm của người đã sống thỏa mãn Có gì là có thể giấc ngộ cao hơn được nữa Thông khí một lần nữa lại cứng nhắc Vũ Mọc Phong thì nhẹ nhã uống trà Dương Á Sơ cũng không lên tiếng Đúng lúc ấy, khi tiếng của du Vĩ Tri ở ngoài cửa phòng vang lên Á Sơ, cha nói đệ bày các vị khách xuống đại sảnh Các vị khách nhân đang chờ đệ tới gặp mặt đó Thật ra là chỉ đơn giản nhật lén vào mọi độc nhất vui vị trong tay Dương Lão Cha mà thôi Cũng không tính là tiếp quản tất cả dương gia Sau này, tất cả hộ việc trong dương gia Đều do dương phát sơ một tay quyết định Cũng có thể chỉ bằng học vội nhỏ nhôi trong tay Mà quản lý người và tài vật của dương gia Nghe lời nói của dương viễn tri Trong vòng sắc mặt mỗi cười không đồng nhất Trong mắt đen của mặt phong lén lên Mai Ngọc ở kia chính là một nửa tài phú của Thiên Vũ Hoàng Triều. Vũ mặc diện thì ánh mắt lạnh lùng lộ ra tiếng phức tạp. Á sau này chúng ta còn có thể là bằng hũ được nữa sao? Trong tay ngươi bây giờ là nửa gian sơn của Vũ gia. Như vậy, nếu một ngày ngươi có dị tâm thì sẽ là uy hiếp lướt nhất tới với hoàng tộc mà ta đã hứa với Vũ Hoàng. Sẽ vinh tiễu phụ trợ cho hoàng thượng cùng xây dựng một thiên vũ khoai triều lớn mạnh Vậy, có phải ít nói, sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau Mà lại đứng bên hai lập trường thù tịch,